Thanh Quế Một cô gái luôn khát vọng tiền bạc Lợi ích Mà bất chấp tất cả Cô xuất hiện thật xinh đẹp Theo người yêu về nhà Ra mắt gia đình anh Có nào ngờ ngay từ ở cổng nhà Cô bị chính mẹ của người yêu đánh đuổi Lý do bởi vì chính bà đã từng đánh ghen cô Và chồng của bà Cũng là cha của người yêu hiện tại Thanh Quế không còn cách nào khác Đành phải tiếc núi cắt đứt chứ người yêu Cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt đi nguồn chu cấp của mình Cô trở về nhà để dỗ bố Cũng tại đây cô đụng mặt với những bà cô ruột Luôn dùng lời lẽ cai nghiệt để móc mỉa mình Một người mẹ luôn nhẫn nhịn cam chịu Chỉ mong đổi lấy bình yên cho các con Và vì vậy mà cô cảm thấy bà chưa bao giờ đứng ra bên vực cô Cho dù là việc đó cô không hề sai Một làng quê nơi cô từng trải qua Quá khứ tồi tệ, nhục nhã Khi bị gã người làng sai xỉn hảm hít Một nơi mà ở đó Dù biết rằng cô là người bị hại Cũng không ai bảo vệ cô Ngược lại còn chỉ trích Buôn lời cay độc lên đầu cô gái nhỏ Có lẽ cũng chính vì vậy Mà hình thành nên một thanh Quế như bây giờ Quá tuyệt vọng với thứ gọi là quê nhà Cô quay trở lại thành phố Những tưởng sẽ trốn tránh được những cảm xúc tiêu cực ấy Nào ngờ Dường như có một thế lực cõi âm Đang ám lấy cột Mời quý tín giả cùng bước vào tập 2 Của Trả Nghiệp Tác giả Thành Hương Sáng hôm sau, Thanh Quế ngơ ngẩn ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bầu trời, từng tầng mây bồng bền, tựa như lớp chăn bông trắng tinh, che bớt đi ánh nắng chối trang của mùa hạ. Quế à, thay đổi đi, anh bắt đang đợi kìa. Giọng nhắc nhở của Trâm từ bên ngoài, kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man Chị ta chỉnh lại vài sợi tóc mái, tiện tai ném một bộ bikini màu đỏ cho cô. Đợi Thanh Quế thai xong, Trâm nhìn ngắm cô một phòng, tay xoa vuốt cầm, xích xoa ngợi khen. <cười> chỉ là phụ nữ, mà nhìn mày còn chảy nước miếng, thì ông bác có mà lồi cái mắt ra. Bikini màu đỏ trượt sở, tùm lên nước da trắng trẻo mềm mại của Quế. Vóc dáng cô rất đẹp, không gầy tông teo như mấy nàng mẫu thời trang. Mà đầy đặn, khỏe mạnh, căng trạng sức sống Thanh Quế nhấc kính cài lên tóc thay cho băng đôn Những ngón tay luồn qua lọn tóc dài Vuốt ngược ra đằng sau Với tay lấy thêm tấm áo choàng mỏng manh Bằng sa tanh khoát lên người Cô mới kéo tay chị Trâm cùng rời khỏi phòng Đôi chân dài miên mang thẳng tấp của hai chị em Xãi bước đến bên hồ bơi thu hút vô số ánh nhìn của những người qua đường. Ông bác nằm gác chân trên ghế dài, cặp mắt sáng trực như đèn pha, chăm chú nhìn về phía Thanh Quế không một giây chớp mắt, giống như sợ không đủ thời gian để ngắm cô. Trầm cười cười, đẩy Thanh Quế về phía trước, nháy mắt nói: "Chà chờ bác đi, chị qua bên này." Nói xong, chị tà hớn hở chạy sang Ôm eo một người đàn ông ngoại quốc Dắt tay anh ta lên xe điện Đến một khu vui chơi khác Ông bắt khí hưởng dẫn Thanh Quế Về ghế dài của mình Ân cần đưa cho cô một ly nước ép Đôi mắt khiếp của ông ta Quét qua từng đường công trên người cô Liết xuống đôi gò bồng đảo trắng trẻo Được bao bọc Trong hai miếng vải đỏ hình bỏ sò Lấp ló chút bầu ngực Ép thành khe rảnh Ông ta nuốt nước bọt ở ngực Bàn tay béo mập mon men, ý định thò lên mà sờ soạn. Thanh Quế hơi nghiêng người tránh đi, đặt ly nước lên trên bàn. Cô ngoảnh đầu, tay vỗ vỗ vào cái bụng bia hơi lồi như bà chữa 6 tháng của ông ta. Chú, định làm gì đó? Ông ta cười gượng, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Quế, đặt vào lòng bàn tay còn lại của mình. <cười> định làm như thế này, được không? Thanh Quế bật cười, đôi môi cong cong hình lưỡi liềm. Lòng mi dài rung rung như chiếc trèm vừa chớp xuống rồi bị kéo lên. Để lộ đồng tử đen hướng về phía ông ta. chỉ vậy thôi hả? Ngón tay Thanh Quế lần lần di chuyển từ bụng lên cổ ông ta. Rồi vòng tay ra sau gái. Cô ghé sát vào bên tay ông ta. Thanh âm ngọt liệm theo làng hơi ấm thả xuống. Chú thích không? Trong bản mặt già ngờ nghịch Ẩn hiện nét sung sứng Trong mắt cô đảo qua sự khinh thường Cô kéo tay ông ta Cởi bỏ chiếc áo choàng mỏng mịn trên người Sau đó nhẹ nhàng bước xuống hồ bơi Quế như nàng tiên cá Đôi chân dài uống lượng Thân mình nhỏ xinh Thoải mái vùng vẫy trong làng nước mắt Cô nổi lên mặt nước Hai tay vút mặt lấy đi nước động Mái tóc ướt sủng dính chặt vào lưng Cô bám lên thành bể bơi Vẫy vẫy tay với ông Bắc Cười như hoa nở <cười> Nè chú có xuống không Ông ta nhanh chóng gật đầu Gấp gáp lột bỏ áo tắm Đền bụng nhảy xuống hồ vui vẻ với cô Lúc này điện thoại của ông ta bất chợt kêu vang Cắt ngang cuộc vui sắp bắt đầu Ông Bắc liếc qua màn hình Thần sắc từ khó chịu do bị quấy rầy Trở nên xanh mét Ông ta vội vội vàng vàng cầm lấy máy Chạy sang một bên ấn nghe Thanh Quế nhìn dáng vẻ hoảng hốt Cùng bộ dạng khúng nấm nói chuyện của ông ta Đoán 8 phần 10 Là bà vợ sư tử Hạ Đông nhà ông ta gọi đến Cô trong lòng thầm khinh bỉ Sợ vợ đến tè ra quần rồi Mà còn bày đặt chố vợ đi chơi gái Mãi quan sát ông ta Thanh Quế không hề biết rằng Đằng sau cô sóng nước chuyển động Rồi sẽ làm hai Một cuộn sóng nhỏ len lỗi trường tới gần mình Bằng một cách nhanh nhất Nó cuốn lấy cổ chân nhỏ nhắn Kéo cô chìm trong nước Thanh Quế cảm tưởng như Có muôn ngàn cánh tay giữ chặt mình Rồi dìm xuống đáy hộ Mặc cho cô dãy dùa Đạp nước Cố ngồi lên Lòng bàn chân đau đến co gập Và cứng đờ lại Thông báo cho cô là cô bị chuột rút rồi Thanh Quế nhăn mày Khổ sở vùng vẫy Cô há miệng định kêu cúng Nhưng thanh âm chưa kịp phát ra khoang miệng đã bị nước hồ mặn đắng thoang thoảng mùi khử trùng ập vào và lấp đầy Cô khó thở vô cùng Lòng ngực thiếu dưỡng khí Mà xưng phòng lên như muốn nổ tung Các tế bào trong cơ thể điên cuồn kêu gào Sợ hãi đối diện với tử vong Cô bật khóc trong tuyệt vọng Ai đến cứu cô với Lão bác già kia chết dí ở chỗ nào rồi Sao không tới cứu cô Cô sắp nhìn thở không được nữa rồi Đầu óc choáng ván Đôi mắt cố mở to Bị nước làm cho cay xèm Trong tầm mắt mơ hồ Cô nhìn thấy bóng một người đàn ông trẻ tuổi Từ từ lướt đến Anh ta thông thả tới bên cạnh cô Mỉm cười hỏi Cảm giác như thế nào Khi anh chìm trong nước Anh cũng giống như em lúc này Rất đau đớn Quế sợ muốn ngất Nước bịt kính lỗ tai cô Quanh quẩn chỉ toàn âm thanh trầm khàng Và lạnh lẽo của anh ta Bàn tay anh ta vươn ra hướng về phía cô Giống như lưỡi hái tử thần Thanh Quế kinh hồn bạc phía Dốc sức đạp chân di chuyển ra chỗ khác Nhưng chân tay cô tựa như đeo chì Không sao nhấc nổi Cứ im liệm chôn chặt ở đáy hộ Bàn tay to lớn đen đúa Nắm lấy cổ họng cô mà bóp chặt Thanh Quế không muốn chết Cô cố mở đôi mắt ướt nhòe đau trát Để cầu xin anh ta Người đàn ông không để ý đến khuôn mặt trắng bệt đáng thương của cô Cất tiếng cười trầm thấp mê hoặc Giọng nói êm tay Theo sóng nước xoáy sâu vào màn nhĩ cô Xuống làm bạn với anh Trả lại nghiệp mà em đã gây ra Bóng dáng anh ta mờ ảo Như hình chụp trong máy ảnh bị rung Xong tiếng nói lại rõ mồm một Từng câu từng chữ thốt lên Khiến cho quấy lạnh cả sóng lưng Đại não cô rung lên dữ dội thần trí gạo rú trong tuyệt vọng. Nè Quế à, tên lại đi em. Quế. Nước từ trong miệng ọc ọc phun ra ngoài. Hai mí mắt run rảy, rồi dần dần mở ra. Đôi mắt thanh Quế mơ hồ nhìn xung quanh, dường như chưa nhận thức được những sự việc đang xảy ra ở bên mình. Ông Bắc vẫn giữ động tác ấn ngực để cấp cứu cho cô, rối rít nói. Trời ạ, tôi mới đi có một lát, Em xích nữa là chết đuối luôn rồi. Thanh Quế đỡ đẫn nhìn ông ta, lại nhìn về phía hồ bơi yên ả, không bóng người. Bất tri bất giác, hồi tưởng đến sự việc ban nảy. Cô vội bắt lấy áo tắm trùm kín người, dùng mình mà lao vào lòng người đàn ông duy nhất bên cạnh để tìm kiếm sự che chở. Trong mắt cô không che giấu được sự hoảng loạn và kinh sợ. Thanh Quế không rõ anh ta là thật, hay là do cô tâm sinh hoãn mà tưởng tượng ra. Đầu óc cô loạn thành một mớ, không tài nào nhớ được toàn bộ những sự việc sau đó. Có lẽ do cô thiếu oxy mà tức ngực ngất đi, rồi may mắn được ông bắt cứu. Trải qua lần bị dọa trong phòng ngủ, rồi bị đuối nước, Thanh Quế không còn chút tâm trạng vui vẻ nào cho lần đi chơi này. Cô kéo tay chị Trâm, lo lắng nói. Chị ở đây cho em đi Em thấy trong người bất an lắm Trầm vô tư Không coi là chuyện gì quan trọng Cô ta vuốt tóc thành quế Cười cười Không được Tối nay của chị mày á Là để dành cho anh yêu tóc vàng Mày sợ thì sang bên anh bác mà ngủ đi Thì đằng nào chẳng phải làm Ông bác tự quán ba về Người nồng nặt mùi rượu Nghe thấy nhắc đến mình Vội vã chạy tới hỏi Hai người đẹp nói gì đó trầm đẩy thanh Quế về phía ông ta Thầm ý đá mắt Quế nói sợ ngủ một mình Anh bắt cho nó ngủ nhờ một đêm nha Ông bác cười hiếp mắt Để lộ ra những vết chân chim thản nhiên khoác vai thanh Quế nói <cười> Yên tâm đi Anh nhất định sẽ giúp cho Quế ngủ ngon Giọng nói mờ ám của ông ta Khiến trầm cười khanh khách Thanh Quế hơi nhú mày Xong cô cũng không né tránh Chuyến này đi Cô cũng xác định để cho ông ta sơ muối Vào trong phòng Cô tự nhiên ngồi xuống giường tay vén tóc qua vành tay Ông bắt chỉnh lại điều hòa Không chút khách sáo ôm lấy eo cô Thẳng thắn đi vào việc chính Tôi giúp em cởi khóa vấy Chiếc khóa chậm rãi kéo bung lớp bánh trăng Phơi bài tắm lưng trần trắng ngạp Ông bắt thọ tay vuốt ve da lưng cô Men vào hai bên cầu vai Cởi bỏ váy xuống Đèn trên trần đột nhiên nhấp nháy rồi giảm sáng Không biết có phải do quá tải điện hay không Thanh Quế và ông ta Nghi hoặc liếc qua trần nhà Chưa kịp thắc mắc Thì ngoài cửa vang lên tiếng động Ông bắt chỉnh lại áo sơ mi nhăn nhúm trên người Khó chịu đi ra Ai đó. Bên ngoài cửa trống rỗng, không có lấy một bóng người. Ông ta đứng đợi một lúc cũng không phát hiện thêm ai. Bực bội đóng cửa rầm một tiếng. Nhào lên giường định tiếp tục vui vẻ với người đẹp thì tiếng gõ cửa lại cất lên. Ông bác mất hứng chạy ra, mở phăng cửa vào quắt Ai đó. Kết quả giống như ban nãy. Không gian trống trơn và tĩnh lặng, một con côn trùng cũng chẳng có, chứ đừng nói đến là con người. Ông ta cho rằng có ai trêu chọc mình, tức giận đóng chặt cửa và khóa lại. Thanh Quế nhìn nét mặt cau có của ông ta, nhẹ giọng nói: "Cứ kệ bọn nó. Chú lên đây đi." Ông bắt điều chỉnh sắc mặt với cô, vội vã cởi bỏ áo. Đúng lúc này, Ba tiếng gõ cửa lại vô duyên phát ra một lần nữa. Bị quấy rầy mấy lần, nên Thanh Quế cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng khó chịu nhất vẫn là gã đàn ông đang lên cơn hứng tình bên cạnh. Mẹ kiếp nè. Ông Bắc không kìm được tiếng chửi thề. Sau đó nhấc máy bàn, gọi điện cho Tiếp Tân, kêu bảo vệ lên giải quyết. Nhưng kỳ lạ là ông ta gọi đến chục cuộc mà không có ai bắt máy. Ông tức mình ném điện thoại đi. Cáu bạn nói. Khách sạn làm ăn kiểu chó gì vậy? Để tôi xuống dưới sảnh nói chuyện với chúng. Ông ta sỏ chân vào dép bông. dáng vẻ hùng hổ rời đi. Chỉ là bước được hai bước. Ông ta dúi về phía trước. Như bị ai đó đẩy. Thế rồi ông ta trượt chân ngã hoạch xuống đất. Đầu va vào thành tường. Bất tỉnh đi. Thanh Quế hoảng hốt chạy đến lây ông ta dậy. Cánh cửa phòng chắc chắn Bỗng nhiên mở bung ra Hơi thở lạnh lẽo tuồn vào Phủ kính căn phòng Đèn điện vụt tắt Tiếng bước chân nhộn nhịp vang lên Từ bên ngoài cửa Dần dần truyền đến gần chỗ cô Gia đầu thanh quế rung lên Cô hoảng loạn buông Ông bắt ra lùi về phía sau Bước chân dồn cô đến bên giường Và rồi Một cương mặt phù nệ của bé gái Trừng ra ngay sát mặt cô Nó nghe hàm trăng cáu bẩn Lầm bầm nội Hóa ra mày sang bên này hả Thanh Quế mặt mày tái mét như tàu lá chuối Cô nhắm mắt hét ẩm lên Cổ chân cô đột nhiên bị nắm lấy Kéo lê khắp sàn nhà Những viên bi to nhỏ thi nhau bắn vào người cô Kèm theo những tiếng cười mang rợ Đứa bé gái đạp lên mặt ông Bắc Nghiêng cái đầu lung lay Như quả chín sắp rụng Mà nói Mày vì thằng già mất nết này Mà bỏ anh trai hả Thành Quế không biết anh trai nó là đứa nào Cô lắc đầu thật mạnh Cô trúng tró một góc Trung trung cắn tay mà khóc Đứa bé trai từ trên trần nhà bò xuống Đôi mắt trợn lòi ra như cá chết Thọ chiếc lửa dài nguê nguẩy Liếm mặt cô Mày khóc xấu quá Ngắm miệng lại Thành Quế sợ tới rung người Chân tay lạnh toát Cứng đơ như tượng sáp Môi cô run rảy Hai hàm răng lập cặp va vào nhau Cô chấp tay vang sinh chúng nó Chỉ là cổ họng tắt ướng Không thể cất thành lời Đứa bé gái cười sặc sụa Cái đầu nhỏ rối bù của nó Xoay vòng vòng như con quay Nó phi nhanh tới túm tóc cô Thở ra một làng hơi hôi thối Mày đừng xin tao Muốn xin thì nói với anh trai á Thanh Quế bị mùi thối của nó Làm cho đầu ốc choáng ván đi Nó nâng cô dậy Ném mạnh vào góc tường Cô đau muốn chết Lơm còm bò dậy Đứa bé trai không chịu thua kém Nó cầm chăn chụp vào đầu cô Đè chặt cô xuống dưới đất Thành Quế cố gắng đẩy nó ra. Hai chân đạp loạn trên sàn nhà, nhưng không sao thoát được. Cô vừa nóng, vừa mệt, vừa khó thở. Người cũng đuối sức mà không thể giảy dụa mạnh nữa. Động tác phản kháng yếu dần. Hai cánh tay trắng nõn buông thỏng xuống. Chân thả sỏng xoài trên sàn gạch lạnh lẽo. Trời vừa hận nắng, ánh sáng sôi chiếu khắp không gian. Dưới lòng đường, một vài vị khách du lịch thức giấc sớm đang dạo bộ ngắm cảnh. Từng lớp sóng biển phủ đầy bọt trắng vỗ về những phiến đá lỡm trộm xếp chồng lên nhau dưới chân núi. Gió biển tươi mát, mơn màng các tán lá, tạo ra tiếng rì rào êm dịu. Thanh Quế bật dậy trên giường ngủ, đôi mắt có phần ngây ngốc do chưa tỉnh hẳn. Cô đánh mắt sang người đàn ông bên cạnh. Ông ta nằm sắp, miệng chảy nước giải, ướt đẫm gối, nháy o e như sẽ gỗ. Hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua. Thanh Quế nhớ rằng mình và ông Bắc bị ai đó gõ cửa trêu chọc. Sau đó ông ta trượt chân ngã ngất dưới sàn nhà. Bản thân cô bị ma trêu đè chăn, hồng giết chết. Còn những sự việc tiếp theo, cô không tài nào nhớ nổi. Cánh cửa phòng vốn mở toan lại được đóng và khóa chặt. Thanh Quế và người đàn ông này tưởng chết dưới đất lại an vị trên giường. Mọi thứ xung quanh đều quay về nguyên bản giống như không hề có chuyện kỳ quái nào xảy ra. Riêng chỉ có cô đem theo một phần ký ức khác lạ mà chưa thể giải thích. Thanh Quế quan sát thân thể của mình và ông Tam với kinh nghiệm của bản thân. Cô chắc chắn hai người vẫn chưa xảy ra chuyện đó Đợi ông Bắc tỉnh dậy Thanh Quế chò hỏi việc tối qua Ông ta ngẩn người lắc đầu bảo chẳng nhớ gì hết Chuyến đi chơi khép lại Với đầy rẫy những thắc mắc của Thanh Quế Nhưng không để cho cô nghỉ ngơi Một trắc trối khác lại tìm đến cô Đó là sự xuất hiện của vợ ông Bắc Vào một chiều mưa gió Bà ta hẹn gặp cô tại quán cà phê của chị gái Tarot. Chắc là muốn dằn mặt cô. Ngẫn đầu nhìn cô gái trẻ trung trước mắt. Bà ta có phần hoài niệm về nhan sắc khi xưa của mình. Nhưng bây giờ đã đến cái tuổi ngũ tuần. Không sao ngăn được những dấu vết của thời gian in hẳn lên cơ thể. Bà ta vẫn đẹp, vẫn được ca tụng là một quý bà sắc xảo, lộng lẫy. Chỉ là bà ta đã già. <cười> Quế đúng không? Chắc em biết lý do tại sao mà chị gặp em hôm nay rồi. Bà ta mỉm cười nhìn cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Không vừa gặp đã mắng chửi hay động tay động chân. Bà ta cư xử giống như người bề trên với thái độ rất bình tĩnh. Đây là một người phụ nữ có học và bản lĩnh. Thanh Quế thầm đưa ra nhận xét Xong cô lại chẳng ưa cái vẻ ngoài giả tạo Cố giữ nét mặt thẳng nhiên của bà ta Cô thừa biết bản thân bà ta nóng máu Và điên tiếc như thế nào Khi thấy nhân tình của chồng Em gái à Em còn trẻ lắm Chắc chắn là có rất nhiều người đàn ông vây quanh em Tội gì phải đâm đầu vào một lão già Đáng tuổi cha chú của mình như vậy Thanh Quế thông thả mà uống một ngụm nước Điềm nhiên trả lời Tôi thích được không Mà bà bằng tuổi mẹ tôi rồi Đừng có xưng chị Nghe ngự miệng lắm Một câu nói đã phá vỡ Không khí hòa bình vốn có Của cuộc nói chuyện Sự ngang ngược của cô Làm người phụ nữ nghẹn lời Hai mắt bà ta trừng trừng tức giận Đôi môi tô vẻ đỏ âu Miếm chặt lại Thời buổi này á Bà nghĩ thoáng lên một chút được không Tôi với ông ta đơn thuần là hai người bạn Chúng tôi chỉ đi chơi Tâm sự vài ba câu cho đỡ buồn Đâu có ảnh hưởng gì Đến hạnh phúc gia đình giữa ông ta và bà Thành Quế ung um dung đưa ra lời giải thích Nghe có vẻ hợp tình hợp lý Nhưng rơi vào tay Người phụ nữ kia Thì chẳng khác gì những lời biện hộ đầy lương lẹo Bà ta rung người Hai mắt trợn trừng Như muốn nuốt chẩn cô Bà ta vỗ bàn Giọng nói mang phần gây gắt Tôi là vợ ông ta Có gì ông ta dễ tâm sự với tôi Mắc gì cần đến cô chứ Bà lại nhầm rồi Có những thứ Bản thân bà không thể cho ông bắt được Ông ấy mới phải tìm tới tôi Bà và tôi là hai người khác nhau Cảm giác mà tôi cho ông ấy Là thứ mà bà sẽ chẳng bao giờ đem lại được Thanh Quế vút ve cánh tay mượt mạ của mình Bàn tay nhẹ nhàng vén tóc mai sang bên bàn tay Dòng điệu cực kỳ tự tin Bản thân cô trẻ đẹp và thông minh Có bản lĩnh chinh phục đàn ông Và để người ta nhớ thương chạy theo gót của mình Còn bà ta Một người phụ nữ có thể có bản lĩnh ở nhiều lĩnh vực Nhưng chẳng thể cạnh tranh với cô Để giữ trái tim người đàn ông bên gối Cô không có liêm sỉ sao Cô có tin tôi đi rêu rao cho cả thiên hạ biết Là cô cướp chồng người ta Để cô không ngốc đầu được vậy hay không Tiếng nói chuyện to của hai người Rơi vào tai quan khách trong quán Khiến họ không nén được tò mò Mà đưa mắt sang nghe ngóng Trong đó có cả ánh mắt khiếp đầy thâm ý Của chị gái Tarot Người phụ nữ trung niên phát giác Những ánh mắt xa lạ hướng về phía mình Sợ người ta đàm thiếu không hay Bà ta hít sâu một khơi Lặng im ngồi lại vào ghế Thanh Quế cười nhẹ Giống như diễu cợt bà ta Cô cầm chiếc ống hút trắng tinh Dính dấu son môi màu hồng nhạt Khuấy nhẹ ly nước ép Chẳng phải bà nói Tôi không có liêm sĩ sao Có giỏi thì cứ nói đi Tôi mặc dày quen rồi Bị chửi thêm mấy câu Cũng chẳng sao hết Tôi không cướp chồng của bà Tôi chỉ dùng chung với bà thôi Còn nếu như bà không thích chung Cũng được Bà bỏ luôn cho tôi Tôi cảm ơn cốc nước ép trên bàn tạc thẳng vào mặt thanh quế Chất lỏng màu vàng cam Chảy dọc từ đỉnh đầu xuống cổ Làm lem đi lớp trang điểm trên mặt cô Cổ váy trắng vương vải những sợi nước màu Và những tép cam li ti Đột trơ tráng Tôi nói cho cô biết Hôm nay dạo mặt cô là nước cam Những lần sau sẽ là acid đó. Liệu học Thành Quế lấy giấy mềm trên bàn lau mặt Cô cuộn tròn giấy trong lòng bàn tay Và ném vào bà ta Biểu môi đầy chế diễu <cười> Chắc tôi sợ Nếu như bà muốn giữ chồng Tôi dạy bà một cách Bà ra ngoài chợ đổ Mua cái xích xác về xích chồng vào chân Ông ta đi một bước bà theo một bước Còn không á Chân ở trên người của ông ta Ông ta mò đến chỗ tôi Tôi chẳng có đuổi nổi Thành Quế nói xong Với lấy túi sách rồi hiên ngang rồi đi Bỏ lại người phụ nữ Với gương mặt hầm hầm cao có Việc cô và bà vợ sư tử Hà Đông Gặp mặt đối chội Rất nhanh đã đến tay ông bắt Ông ta một mặt chịu đựng sự mắng nhất Chất vấn của vợ Một mặt mong men đến chỗ Thanh Quế dò hỏi. Thanh Quế làm người thứ ba nhiều năm, biết rằng việc khóc nhào lên chỉ khiến cho đàn ông thêm buồn phiền và ghét bỏ. Thế nên cô giữ thái độ ôn hòa, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đềm nhiên tiếp chuyện ông ta, không một câu tố cáo. Ông Bắc không thấy người đẹp tố giác vợ mình, lòng thầm thở vào nhẹ nhõm, xong vẫn thắc mắc không yên. Sự tò mò như lớp cặn đục, lắng chìm và động sâu vào trong tâm trí ông ta, khiến ông ta không thể nào không để ý và khát vọng muốn được giải đáp. Em không muốn nói gì sao? Hả? Nói gì? Thì chuyện vợ tôi tới tìm em đó. À. Quế bần quơ đáp lại, giọng giống như không để tâm. Cô chóng cầm làm ra vẻ nghỉ ngợi. Bà nói Bà ta là vợ của chú Bà ta tìm người tình của chú để dằn mặt Cũng là chuyện bình thường mà Thật ra tôi không quyết định chen chân Khiến chú và bà ta ly hôn Chúng ta là mối quan hệ bạn tình Tôi cho chú cái chú cần Tương tự chú cũng trả cho tôi cái giá xứng đáng Nói cách khác Mối quan hệ của chúng ta là thỏa mãn lợi ích song phương Ông Bắc ngẩn người. Ông ta biết cô nói đúng. Bọn họ không có sự ràng buộc về pháp luật như vợ chồng. Cũng không có sự ràng buộc về tình cảm như người yêu. Bọn họ chỉ là bạn tình. Gặp dịp thì chơi, chán rồi thì bỏ. Thấu được lý lẽ đó, ông Bắc càng cảm thấy Thanh Quế là một cô gái đặc biệt. Cô như một chiếc hộp thần biến, càng mở càng thấy nhiều điều mới mẻ. Ông ta bị cô hấp dẫn Bị cô làm cho thần hồn điên đảo Âu cũng là xứng đáng Tiễn ông bắt trời đi xong Thanh Quế cầm lấy sắp tiền dày cộp Ông ta để trên bàn Đặt lên mũi hít một hơi Mùi tiền là thứ cô thích nhất Cũng là thứ khiến cho cô an tâm nhất Có được sự chu cấp của ông bắt Cuộc sống của Thanh Quế Cũng sung túc hơn trước kia Cô chuyển chỗ ở mới Đổi sang một căn phòng rộng rãi Tiện nghi hơn Chị Trâm tới giúp cô thu dọn hành lý Tính chị ta mê tính Vừa dọn vừa càm rằm Chị nói mày nè Tới nhà mới Mày thử chăm lửa xem nhà có mai không Nếu mà lửa đỏ là phòng bình thường Lửa tắt là trong phòng Có dông đang trú Phải mời thầy về cúng Cái này chị học được trên mạng đó. Thành Quế gấp quần áo vào vali Nhúng vai cười xòa Nhưng ngẫm nghĩ đến những sự việc Quái dị hay xảy ra gần đây Bản thân cô lại ôm lòng nghi vấn Muốn thử kiểm chứng Đến nhà mới Khi sắp xếp xong đồ đạc Cô đóng kính cửa Rồi lấy ra một cái bật lửa Ngọn lửa hồng vút lên Khiến cho Thanh Quế có chút vui mừng Chỉ là nụ cười chưa kịp xuất hiện Lửa liền tắt đi Sau đó dù cô làm cách nào Bật lửa cũng không thể đánh ra thêm một lần nè Thanh Quế cảm thấy hơi hoang mang Cùng sợ hãi Cô nhắm mắt Cố trấn tỉnh bản thân Cứ không có mà Bật lửa bị hỏng thôi Ngoài miệng thì nói như vậy Nhưng cô không thể xóa đi nỗi bất an Đang bén rễ trong thâm tâm Tối đến Cô ngồi trong bồn tắm mới tinh trắng mút Vút ve thân thể dính đầy bọt xà phòng thơm phức Khi cô đang chìm vào suy nghĩ miên man Bỗng dưng đèn điện phục tắt Cửa phòng tắm phát ra âm thanh kéo mở Một cái bóng đen từ từ xuất hiện Trường bò dưới đất Rồi bám lên thành tường Chui vào phòng tắm ẩm ướt Bóng tối bất chợt bao trùm không gian Nuốt chững vạn vật vào cái miệng rộng ngoắt tâm tối của mình Thanh Quế sợ hãi ôm lấy hai bả vai Cảm giác như có thứ gì đó vô cùng ghê gớm Đang tiến dần về phía mình Nước trong bồn tắm lạnh ngắt từng lỗ chân lông của cô xưng phòng Thành những chiếc gai ốc và nổi đầy trên da Thanh Quế không màng Người mình còn dính bọt xà phòng Quờ tay trái lên thành tượng Với lấy căn tắm Bao bọc lấy thân thể ướt nhẹp Cô rút một chân khỏi nước Loạn choạn bước ra ngoài bồn Bồn tắm có xà phòng nên rất trơn Thanh Quế chưa kịp đặt chân xuống mặt đất Thì chân còn lại bất cẩn trượt dài Cô hét lớn một tiếng Cá người ngã hoạch xuống Nước trong bồn cũng vì thế mà văng tung tué Tràn ướt khắp sàn nhà Cú va đập mạnh làm cho cô đau điến người Sương hồng như muốn nứt tràn. Cô bám vào thành bồn, ngồi thẳng dậy, xoa xoa lưng, miệng nhăn nhó trên rỉ xuất xoạt. Vòi nước trên cao xoay tròn như bị ai vặn mở. Nước chảy xối xả, giội thẳng xuống đỉnh đầu thanh quế. Nước lạnh vô cùng, y như được bỏ thêm vài viên đá giải khác. Cô hét lên một tiếng, theo bản năng lùi ra xa. Da đầu lạnh toát như muốn đông cứng lại. Vừa tê vừa bút Vội nước chảy đứt quảng Cứ chảy mạnh rồi ngừng Rồi lại chảy và ngừng Đầu vội xoay chuyển lung tung Khi sang nước nóng Khi sang nước lạnh Thanh quế sợ tái mét mặt mạng Cô trung Trung vương tay về phía trước Chạm vào vội nước Từ từ vặn chỉnh tắt đi Tiếng nước chảy tắt liềm Không có thanh âm tí tách khuấy động thính giác Thanh Quế thở ra một hơi nhẹ nhõm Cô đang định rút tay lại Thì bất chợt Một bàn tay to lớn nắm chặt Lấy cổ tay mảnh khảnh của cô Bao trọn lại Cô giật bắn mình Cô nhắm mắt và hét lệch Giật tay về Nhưng cánh tay kia nắm rất chặt Cô dùng sức như thế nào cũng không thể rút được tay Cô sợ tới phát khóc Nước mắt từ hai bên khóe mi Ồ ạc chảy ra Trong bóng tối, cô không nhìn được chủ nhân của bàn tay kia Nhưng cô chắc chắn đây là tay đàn ông Thanh Quế ở nhà một mình, thân là con gái Cô cũng yếu đuối, cũng sợ hãi và lo lắng như bao người Bàn tay giật mạnh cô về phía trước Tay còn lại của anh ta ôm lấy vai cô Vuốt ve tấm lưng trơn mịn của cô Thanh Quế sợ đến hoảng Cơn ớn lạnh chài dọc từ gáy xuống khắp xương sống Lời nói cất lên mơ hồ Không thể kiểm soát được Anh, anh là ai? Sao lại có thể vào được nhà tôi? Anh bảo thả tôi ra Bằng không tôi sẽ báo công an tống anh vào tù đó Người đàn ông không nói gì Đôi mắt không có tiêu cự Nhìn chầm chầm vào cô Anh ta lẫn thân trong bóng tối Chẳng ai biết hình dáng của anh ta như thế nào Anh ta đặt tay lên cổ cô Ước thử xem nó có vừa tay hay không Rồi xiết lại Thanh Quế trợn to mắt Hai tay theo bản năng bố lấy tay anh ta gỡ ra Cô ý thức được tình cảnh nguy hiểm của bản thân Những lời đe dọa lúc nãy không hề có tác dụng Đừng, đừng, đừng giết tôi Chúng ta có thể thương lượng mà Anh muốn tiền hay không Tôi cho anh Chỉ cần anh tha cho tôi thôi Thanh Quế nói bằng giọng nghẹn ngào Người đàn ông vô cảm Trước những lời cầu xin của cô Anh ta ấn mạnh tay Đẩy cô chìm trong nước Cô há miệng nói tiếp Nhưng nước đã tràn vào miệng Lấp kính Âm thanh cất lên Chỉ là những tiếng ống ọc của bọt nước Cô vùng vẫy thật mạnh Cảm giác sợ hãi giống hệt Như bị nhấn chìm trong nước Ở hồ bơi rì sọt các bà Trong cơn hoảng sợ Cô vô tình nhận thức được một điều Cảm giác của người đàn ông này đem đến Giống hệt anh ta cố gắng sức như thế nào Cũng không thể thoát khỏi cánh tay như gọng kiềm Đàn xiết chặt lấy cổ mình của người đàn ông Hai bàn tay cô quẩy đạp Bám vào thành bồn làm điểm tựa để ngôi lên tay cô quờ quạn vươn ra hồng túm lấy anh ta Nhưng ngoài hai cánh tay Thứ mà cô tóm được là khoảng không vô hình. Ý chí sống còn dần dần bị cảm giác khó thở vùi lấp đến tuyệt vọng. Đầu óc cô rối loạn, quay cuồng trong những cơn lốc ảo ảnh và những ký ức đan xen không rõ. Cuối cùng, cô đập nước thật mạnh và trồi lên được. Cô mở to đôi mắt cay xè do nước xà phòng dây vào và nhìn lên trần nhà. Đèn điện tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Chiếc phòng tắm trắng tinh Khô cong, yên vị trên giá treo. vòi nước quá chặt, không hề có nước chảy. Cô hoang mang cắn môi, đầu óc mơ hồ không rõ. Khung cảnh đáng sợ trong bóng tối, một lần nữa tái hiện trong đầu cô. sắc mặt cô liền tái đi một mảnh. Cô vội đứng dậy, xả nước làm sạch cơ thể rồi bước ra ngoài. Cô sợ hãi ngồi co ro trên giường. Mái tóc ẩm ướt vẫn chưa kịp sấy khu Mọi việc đáng sợ đến với cô Như những cơn ác mộng không dứt Chỉ cần cô chợp mắt Chúng liền bám lấy cô Cô đề phòng đưa mắt nhìn quanh căn nhà Nhớ đến lời chị Trâm nói Và chiếc bật lửa không thể đánh lửa Một nỗi bất an bắt đầu nảy sinh Và xâm chiếm lấy tâm trí cô Từ trước đến nay Cô là người không tin vào ma quỷ Xong những sự việc kỳ quái xảy ra Khiến cô không thể không nghĩ tới chuyện Có một con quỷ dữ Đang tồn tại quanh mình Nó có thể nấp ở ngoài cửa sổ Vương bàn tay trắng chắc Bám lên cánh cửa Và liếc một con mắt đen ngồm qua sông sắt Ngắm nhìn cô Nó lợi dụng bóng tối Và lúc cô chìm trong mộng Để môn men trường vào Sờ mó lên người cô Nó thích nhìn thấy cô sợ hãi Thích nhìn thấy cô khổ sở Vật lộn trong lòng bàn tay Và có thể Nó chính là người đàn ông đó Người đàn ông từng trao cả tấm chân tình cho cô Thanh Huế nhìn ra ngoài cửa sổ Với con mắt kinh sợ và cảnh giác Cô nắm lấy chiếc kéo dưới gối Làm ra tư thế sẵn sàng tấn công Phía ngoài ban công Bóng cây in hàng lên tường Và rung lắc theo nhịp gió trên bờ thành. Một con mèo đen to béo nhìn về phía phòng Thanh kêu lên ba tiếng. Đôi mắt màu vàng của nó hơi nheo lại, ánh nhìn không hề thân thiện mà âm u như quỷ dữ. Theo tiếng kêu của con mèo đen, rất nhiều con mèo cái xung quanh đều hưởng ứng mà cất tiếng đáp lại. Thanh Quế bị tiếng mèo kêu làm cho dao động. Cô cảm tưởng như tiếng trẻ con khóc khi bị ma trêu. Hành hạ mạng nhĩ của cô Hai bên mang tay cô đau nhức muốn điên Cô bịch tay lại Trong ốc ồ ồ những tiếng gọi Cương mặt thần bí của chị gái Tarot Bỗng lướt qua tâm trí cô Kèm theo lời nhắc nhở với âm điệu khàng khàng Có thứ gì đó không sạch sẽ Đang bám lên người em Thanh Quế bừng Tĩnh Cô cảm thấy dường như chị gái đó biết cái gì Cô lẩm nhẩm, chỉ cần tìm gặp chị ta, rất có thể cô sẽ tìm kiếm được câu trả lời. Cô vén chăn rời giường, bằng tốc độ nhanh nhất thay độ và lao ra bên ngoài. Quán cà phê tối nay đông khách hơn thường khi. gian đất trống bên cạnh dùng để chứa xe đã chật kín Ngoài quán chăng đầy dây đèn nhấp nháy và những ô đèn lồng nhỏ xinh để trang trí, tạo nên khung cảnh thêm phần lung linh và sống động. Thanh Quế bước vào trong quán, tới góc bàn riêng của chị gái ta rốt. Trên mặt bàn xếp một vài cuốn sách và mấy chai lọ thủy tinh của chị ta. Còn có hộp gỗ chứa bài đóng kín Tuy nhiên chị ta chẳng có ở đây. Thanh Quế vẫy tay gọi một bạn nhân viên, thấp giọng hỏi. À, chị gái coi bài ta rốt đâu rồi? Dạ, chị Linh chỉ coi bài bà, ba ngày thôi. Buổi tối chị ấy về rồi. Muốn coi bây giờ không được sao Chị phải đặt lịch trước thì chị mới coi Trên bàn có danh thiếp của chị Linh á Chị kết bạn Zalo Rồi đặt lịch nha Thành Quế gật đầu Cô cầm lấy tấm danh thiếp Bỏ vào trong túi sách Chán nản rời đi Điện thoại có tin nhắn từ ông chủ phòng trà Nhắc cô tối nay đến diễn theo lịch Cô rất không muốn đi Cô không có tâm trạng Mà hát họ lúc này Nhưng bữa nay là cuối tháng Vẫn phải đến hát để còn lĩnh tiền Cô không thể không đến Cô theo lệ lên sân khấu hát đôi ba bài Chọn mấy bài buồn khổ thất tình Cho đỡ bị sôi mối vẻ mặt chán trường của mình bây giờ Ông chủ phòng trà đợi cô phía dưới sân khấu Chờ khi cô diễn xong Liền vẫy tay gọi cô vào trong phòng Lấy hóa đơn đưa cho cô Em coi uh, anh kê ra đúng chưa? <cười> ok rồi anh à Vậy chứ anh Trữ làm ăn trước giờ Em đi yên tâm à Ông ta hài lòng cười tay cầm điếu thuốc phải nhẹ vào gạt tàn Anh em làm ăn với nhau bao năm mà Anh vẫn thích tính em nhất Tháng này anh bo thêm cho cưng Tiền dẫn khách tới đây Thanh Quế nhận lấy phong bị Ông ta đặt trên bàn Không mở ra xem Mà trực tiếp nhét vào trong túi Em cảm ơn Anh Trữ hào phóng quá Thôi em về nha Này chờ đó Ông trữ nhả ra làn khói trắng Đứng dậy tiến về phía cô Nhìn chầm chầm cổ cô Rồi thở dài Có phải em bị bạo hành hay không? Thằng nào vậy? Xung quanh em bao nhiêu thằng ngon nghẽ theo đuổi Sao lại vớt phải thằng bố phu vậy? À, dạ Em đang độc thân mà anh Làm gì có quen thằng nào? Ừ, vậy sao? Vậy giấu tay trên cổ em ở đâu ra vậy? Thanh Quế vô thức sờ lên cổ Cô nhớ tới cảnh bị bóp cổ dìm xuống nước Khuôn mặt bỗng chốc xanh mét như tàu lá chuối Cô vội đi đến chiếc gương trong phòng ngắm ghé Quả nhiên Dấu năm đầu ngón tay in hằng rất rõ ràng Trên chiếc cổ trắng nõn của cô Vậy mà nãy giờ cô không hề nhìn thấy dấu vết này Nếu như vậy Việc cô bị dìm trong nước Không phải là mơ Nghĩ tới đây Gia đầu cô liền phát trung lên Thanh Quế về nhà với tâm trạng hoảng sợ và lo lắng Cô lục tiệm danh thiếp của chị gái Tarot trong túi sách Lò mọ gõ số điện thoại trên Zalo Sau khi gửi lời kết bạn Tin nhắn được đặt Tâm trí cô mới ổn định hơn đôi chút Một đêm mất ngủ trôi qua Cô trang điểm thật kỹ để che đi quần thâm trên mắt Và cương mặt phờ phạt do thiếu ngủ Cô đến quán cà phê thật sớm Gọi một ly đen đá Để duy trì sự tỉnh táo Tầm 9 giờ hơn Chị gái ta rốt mới đến Trông thấy Thanh Quế chờ đợi Ở góc phòng quen thuộc Chị ta khẽ mỉm cười Nhắm lại đôi mắt đen Những ngón tay thon dài của chị ta Phe phẩy trong không khí Bàn tay còn lại vê tròn Vài viên đá thạch anh Chị biết là em sẽ sớm tìm chị thôi Có lẽ em đã nhận ra Sự khác lạ trong cuộc sống của mình Em đang sợ người đó Thanh Quế kinh sợ nhìn chị ta da gà nổi khắp người Cô chắc chắn chị ta biết chuyện gì đó Điều này khiến cô vừa mừng vừa lo À phải Chị trải bài giúp em luôn được không Được Chị gái thông thả ngồi xuống ghế Cất gọn túi đồ vào ngăn tủ Chị nhìn cô Ánh nhìn như xuyên thấu cơ thể để chạm mắt tới một thứ gì đó đang hiện hữu phía sau lưng cô. Khóe môi của chị ta hơi nhét lên làm như không có gì mà cụp mắt xuống. Chị ta phẩy tay lấy ra một quả cam rỗng ruột đặt nến thơm vào đó và châm lửa đốt. Mùi thơm dịu nhẹ bốc lên làm cho thanh quế thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tiếp đến Hình như chị ta còn chưa thấy đủ Đốt thêm một bó xô thơm Chị ta cầm bó lá khô Quơ quơ trước mặt khô Lạng khối trắng muốt lượng lờ Uống éo thành những hình thù kỳ dị Rồi biến mất Mùi lá ngai ngái Làm cho thanh quế khó chịu nhăn mại Nhưng chỉ qua một lát Mùi hương của xô thơm Liền trở nên rất dễ chịu Em đặt câu hỏi đi Thanh quế cắn môi Nhìn gương mặt trầm tỉnh Đang nhắm mắt lại của chị gái Trong đầu thoáng điểm qua suy nghĩ Hàng mi dài của cô khép lại Để cho dòng hồi tưởng dẫn dắt bản thân Tiếng đá thạch anh trắng xoay tròn Va và quẹt vào nhau vang lên Ánh nến nghiêng ngã như chiếc váy đỏ pháp phới Dù trong không gian kính gió Một vài cảnh tượng lướt qua tâm trí của cô Bên tài thành quế Tựa như có tiếng nước rơi, từ lợp bộp như những hạt mưa vụn vặt đáp xuống nền đất, đến tiếng mưa xối xả gạo thét. Không, không phải chỉ có tiếng mưa. Xen lẫn vào đó còn có tiếng gọi tha thiết thê lương của ai đó. Đôi mắt thanh quế nhíu lại thật chặt. Cô cố giỏng tay, gắn sức nắm bắt thanh âm vang vọng kiềm. Râm một tiếng, cô đột nhiên mở mắt, Và vỗ bàn thật mạnh Hình ảnh cuối cùng đột nhiên xuất hiện Trong tầm mắt đen mơ hồ của cô Là một cương mặt phù nề đáng sợ Người đó mở to đồng tử xám nguyét Mà 3 phần tư là lòng trắng Nhìn chầm chầm cô Đôi môi tái nhợt Thì thào gọi Quỷ Chị gái dường như không bị cô làm cho giật mình Bàn tay chị ta vẫn vân về những viên đá nhỏ Và thả chúng xuống mặt bàn Ngón tay chị ta gõ nhẹ lên hộp bài Trầm ngâm nói Hỏi đi em Thanh Quế thu tay lại đặt lên đùi Lòng bàn tay nắm chặt lấy gấu váy Đến nhăn nhúm Cô hít thở sâu Xua đi hình ảnh ghê rợn vừa xuất hiện Cùng với cảm giác sợ hãi đến phát rung Đôi môi cô mấp máy Rồi bật thốt lên Em muốn biết người đó là ai Một câu hỏi không rõ ràng. Hãy tập trung nghĩ về người đó và đưa ra lời gợi ý chi tiết hơn cho chị. Thanh Quế không muốn nhắm mắt hồi tưởng nữa. Cô thật sự sợ hãi. Gấp gáp nắm lấy cạnh bàn, chôm người về phía trước. Người đang quấy nhiễu cuộc sống của em. Người muốn dọa nạt em. Người làm cho em như muốn điên lên. chú cô có phải là anh ta hay không? Chị ta mỉm cười. Cha vẻ hài lòng với câu trả lời của cô. Rồi chị ta với tay chọn một bộ bài và xáo lên. "Chị sẽ tả qua về người này." Các lá bài lần lượt xếp xuống và lật dở lên. Chị ta ngẫm nghĩ rồi gật gù nói. "Người này là đàn ông, dáng cao gầy, chân rất dài, có vẻ có một chút cơ bắp. Anh ta còn rất trẻ." tầm tuổi như em. Thanh Quế đang hai tay vào nhau, lắng nghe từng lời phân tích của chị ta. Cô cắn môi, giấu đi sự hốt hoảng trong đáy mắt. Mặc dù những lời tả chỉ như vài nét phát họa qua loa trên giấy trắng, nhưng nó đều đúng với cái người mà cô đang nghĩ đến Bây giờ chị sẽ xem anh ta và em có mối quan hệ như thế nào. Chị ta lấy ra một bộ bài khác trải dài trên bàn và ngón tay nhất từng lá lên. Hai người từng có tình cảm khá mãnh liệt. Người ta rất yêu em. Có thể nói là đam mê như thiêu thân. Hai người từng có quan hệ thân mật. Chị ta cười ẩn ý với cô rồi dơ một lá bài nữa. <cười> Nhưng em là người phản bội. Lá bài này cho thấy đã có người thứ ba Xen vào mối quan hệ của hai người Thanh Quế khẽ giật mình Sâu trong ốc cô như nảy lên một cái Việc này làm sao chị ta có thể nhìn thấy được Cô cúi xuống nhìn những lá bài trừ tượng Không hiểu chúng nó có ma lực thần kỳ gì Mà có khả năng nhận biết được vết đen mà cô đang che giấu Người này rất đau khổ và Chị ta ngừng lại Lá đết và lá bốn kiếm vừa hiện lên Khiến sắc mặt chị ta trở nên nghiêm nghị Chị ta đanh giọng, nhấn mạnh từng chữ Anh ta đã chết Bị em dối gạt mà chết Trái tim thanh quế đập loạn Hơi thở dần trở nên khó nhọc hơn Cô bị ánh mắt của chị ta dọa sợ Vội vàng thu hồi tầm mắt Dán chặt xuống dưới chân Không dám ngẩn đầu Cô cảm giác mình đã bị bốc trần Không sót một chút nào trước mặt chị ta Chị gái lấy thêm một bộ bài Và trải tiếp Chị ta chỉ vào lá The Devil Và thăm trầm cất giọng Chị đã trải cho em bằng ba bộ bài khác nhau Cả ba bộ Đều có lá The Devil Em đã bị quỷ ám thật rồi anh ta là một vong hồn là một con quỷ dữ anh ta bám lấy em đòi em trả nợ Tịnh không, không, không, không em em em có muốn cô sợ sệt đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm tội người đàn ông đó rất sợ anh ta từ phía sau lưng nhào tới bắt lấy mình thành Quế hấp tấp nắm lấy tay chị gái Khẩn khoảng cầu xin. Chị, chị giúp em được không chị? Chị giúp em đuổi anh ta đi được hay không? Xin lỗi. Chị không có năng lực này. Chị chỉ có thể nhìn được. Cảm nhận được. Chứ không có bản lĩnh đánh đuổi. Chị... Chị phải làm sao đây? Cô đờ đẩn hỏi. Trong mắt đang xen vẻ thất vọng cùng lo sợ. Người duy nhất nhìn ra được vong hồn đang ám cô. Lại nói không thể giúp đỡ Cô biết tìm đến ai để giải vây bây giờ Không khí trở nên nặng nề và sầu muộn Nhìn gương mặt lo lắng của Thanh Quế Chị gái liền nổi lòng thương Rút thêm một lá bài nữa Và lá cuối cùng là The Herofin Em sẽ tìm được người giúp em Những người bên cạnh em Sẽ cho em lời gợi ý Chị ta chỉ nhàng nhạt nói một câu Lẽ ra chị ta vẫn còn lời cảnh báo tiếp cho cô Nhưng chị ta không muốn làm cô thêm lo sợ Nên đành nén lại Giấu kín ở trong lòng Thanh Quế gật đầu Cô không biết lời nói đó của chị ta Liệu là thật Hay chỉ là an ủi cho cô bớt sợ hãi Cô gửi tiền Rồi xách túi ra về Người bên cạnh cô không nhiều Ngoài chị Trâm là thân thiết Thì chỉ có gia đình Cùng ông Bắc Từ từ Chị Trâm Thanh Quế chợt nhớ ra Trâm là một người rất mê tín Người luôn mang theo bộ chú Chị ta tâm linh như vậy Chắc chắn biết rất nhiều thầy cao tay Có khi chị ta sẽ giúp được cô Nghĩ vậy Trong lòng Quế trồi lên Những tia hy vọng mong manh Cô dội dàng trút máy gọi cho chị ta không giấu giếm mà tường thuật lại mọi chuyện. Từ lúc cô bị bóng đè, bị trêu trong phòng ngủ, rồi bị dọa nạt tại resort, đến khi trải bài ta rốt. Bà đồng bóng như trăm nghe xong, thì vội vàng đắp. Đó, chị đã nói mày dắt bùa trừ ta vào người rồi, mà mày không có chịu nghe. Thôi được rồi, mày chờ chị mấy bữa, chị đang ở Phú Quốc. Đợi chị về, chị dẫn mày đi tỉnh thầy. Không phải chỉ nói ngoài chứ cái ông thầy đó cao tay lắm Nổi nhất cái hải phòng của mình luôn Thành Quế nghe vậy cũng mừng Rối rít cảm ơn chị ta Con đường ở mặt tiền sao quán cà phê bắt đầu ngập Hình như là lại bị tắt cống Nước lên rất nhanh Sớm dân chạm mép vỉa hè Một con mèo đen tuyền nhảy từ trên cây xoài xuống Chậm rãi bò tới Rút tại chân của chị gái ta rốt Nỗng niệu kêu meo meo Chị ta bế nó lên Vút ve bộ lông đen mượt của nó Thấy nó khịch mũi Rồi gầm gừ mấy tiếng Tra vẻ khó chịu Chị ta bật cười Gãi gãi cổ nó <cười> Đây có nhỏ mọn vậy chứ Chị ta đánh mắt nhìn ra ngoài cửa thật lâu Rồi lắc đầu nổi <cười> Sao cậu phải khổ vậy Ngoài cửa im liềm Không một bóng người Chỉ có lớp nước di động Dân trào lên vỉa hè lát gạch hoa đỏ. Chị ta thở dài, như là tiếc thương, như là bớt đắc dĩ. Chị ta cứ đứng đó độc thoại một mình, cho đến khi có khách đến mới dừng lại. Chị ta quay đầu, cống trên đường bắt đầu thông, nước rút một cách thần kỳ. Chỉ dây lát sau, con đường đã khô ráo. Kể từ sau lần chạm trắng với bà chằn lửa nhà ông Bắc, Thanh Quế và ông ta cũng hạn chế liên lạc hơn. Ông ta là người coi trọng mặt mũi, rất sợ vợ làm loạn để rồi mất mặt với thiên hạ. Vậy nên trong thời gian này, ông ta ngoan ngoãn ở nhà dỗ dành vợ, thi thoảng mới lén lúc chim chuột với Thanh Quế. Thanh Quế ngoài mặt ra vẻ cảm thông cho ông ta với gián điệu cam chịu đáng thương. Chỉ cần tốt cho chúng là được Tôi không sao đâu Nhưng sau lưng Cô lặng lẽ đăng vài dòng trạng thái buồn than thân trách phận lên mạng xã hội Cốt làm cho ông ta phải hỗ thẹn Tự trách mình Ngoài ông Bắc Thanh Quế còn có những mối nhỏ lẻ qua đường khác Cô đâu phải kẻ an phận chịu cô quạnh Chờ đợi một cả đàn ông sợ vợ như mèo gặp chuột Tất nhiên cô phải làm việc kính kẻ không để ông ta phát hiện ra. Ông Bắc ở nhà với vợ mãi cũng chán, ngắm nhìn một cương mặt suốt hơn 20 năm, nghe tiếng càm ràm và những câu nhiết mốc đến đau đầu. Mọi cảm xúc với người vợ đầu ấp tay gối đã chạm đáy, không thể múc nổi một gáo nước đục. Ông ta chán ghét khi phải chạm vào làn da nhăn nheu, kém đàn hồi, phiền muộn lúc bà ta tra hỏi lung tung. Trong đầu ông ta lúc này chỉ nhớ đến gương mặt tươi trẻ của Thanh Quế. Ông ta mê mệt ánh mắt mê ly sống tình và thân hình căng tràn sức sống, gợi cảm chết người của cô. Ông ta là một người đàn ông tệ bạc, bị dục vọng che mờ hai mắt. Thứ gọi là giá trị đạo đức đã sớm bị gạt bỏ từ bao giờ. Trong mắt ông ta, tình nghĩa vợ chồng hay trách nhiệm với mấy đứa con không đáng một xu. Ông ta chỉ có ham muốn, đó là gặp mặt người phụ nữ mình ngày đêm nhớ mong, thỏa sức tận hưởng sự phóng túng, hoang lạc bên cô. Thanh Quế là một trái táo cấm, căng mộng, ngọt nước, quyến rũ và lôi kéo người ta xuống địa ngục, bốc trần bộ mặt suy đồi của những gã đàn ông khốn nạn trong cõi đời. Một buổi chiều nắng nhẹ, mây mỏng ráng hồng, Khi đang thảnh thơi uống trà và nhắn tin thả thính với vài anh trai, Thanh Quế nhận được tin nhắn hẹn gặp của ông Bắc, kèm theo lời bài tỏ mùi mẫn. Cô hừ mũi khinh thường, đúng là một tên đàn ông chi giỏi ba hoa. Cô bấm ngón tay, tính ra cũng gần một tháng rồi, cô và ông ta chưa có gặp mặt nhau một buổi tử tế. Tiền chu cấp tháng này dĩ nhiên cô cũng chưa nhận, Cô chóng cầm nghĩ ngợi Có khi phải đi gặp Rồi tìm cách môi tiện ông ta mới được Trước cuộc hẹn Cô trang điểm rất kỹ Tô vẽ tỉ mỉ từng đường nét trên mặt Dậm thêm chút phấn nền Rồi xịt khoáng Cô hài lòng với gương mặt tinh xảo không tị vết Mượt mà như bức họa sơn dầu trong phòng trưng bày Cô mặc váy trễ vai màu xanh nhạt Có họa tiết hoa nhí Nhìn giống như mấy em gái nhà hàng xóm Vừa ngọt ngào vừa nữ tính Dễ dàng làm tan chải trái tim người đàn ông Cô thông thả ra chỗ hẹn Đưa mắt nhìn khắp xung quanh Tìm kiếm bóng dáng của ông Bắc Trông thấy chiếc ô tô màu đen quen thuộc Cô mỉm cười thả cước bộ dần tiến đến Cô gõ cửa xe Tươi cười chào hỏi Tôi đến rồi nè chú Lâu không gặp Tôi nhớ chú quá cánh cửa kính hạ xuống. Cương mặt lạnh lẽo của vợ ông Bắc đập thẳng vào mắt, làm khuôn miệng cô cứng đợi. Nụ cười rạng rỡ lập tức tắt liệm đi. Mà ở hàng ghế sau, ông Bắc mặt mày tái mét, dùng ánh mắt chết lặng khi nghe mấy lời bài tỏ của cô. Ông ta vốn định hẹn gặp riêng cô, chẳng ngờ xui xẻo bị vợ phát hiện. Thế nên ông ta không thể nhắc nhở thanh quế chạy đi mà chỉ có thể bất lực nhìn cô tiến vào chảo dầu sôi của vợ mình. Trong ánh mắt sắc như dao của người phụ nữ kiêm, Thanh Quế biết hôm nay mình quay phải ô cạp đất rồi. Cô vội vã thu tay khỏi cửa kính, xoay người ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhưng người đàn bà kia đã chủ ý muốn đánh ghen. Bà ta đâu thể để cô chạy một cách dễ dàng. Bà ta lao ra khỏi xem Chỉ vài ba bước, Liền túng được tay cô mà giật mạnh Mày định chạy đi đâu Gót dài Thanh Quế Vấp phải đá vụn trên đường Cô trật chân ngã dúi xuống đất Bà ta vì thế mà ngã theo Đè lên người cô Thanh Quế vừa đau vừa khó thở Mặt nhăn nhó như quả cà muối héo Cô đá người đàn bà phấp pháp Đang đè lên người mình Ngã lăn ra đường Rồi lơm cơm bò dậy Cô xoa xoa cổ chân bị trẹo và mắt cá chân thâm tím do vấp vào đá. Cánh tai cô rách một đoạn dài như sợi chỉ. Miệng vết thương rưng rướm máu vào bụi đất. Cô nhăn mặt xích xoa, bất bội lườm người đàn bà kia. Bà bác căm tức nhìn thanh quý như muốn lột da xẻo thịt. Bà ta chống tay đứng dậy, lập tức song tới tát thẳng vào mặt cô. Bà ta đã từng muốn cư xử một cách văn minh với cô. Thể hiện mình có khả năng kiềm chế cảm xúc Không phải là kiểu phụ nữ vô học Nhưng làm sao bà ta có thể bình tĩnh Với một đứa con gái Chỉ đáng tuổi con cháu Mà ngày ngày mặc dày Ve vãn bên chồng mình Nhớ đến ánh mắt ghét bỏ của chồng Cùng vẻ mặt cam chịu Và trốn tránh khi ở bên cạnh mình Bà ta liền tức tới phát khóc Từ khi nào cuộc sống của vợ chồng bà ta Lại nhạt nhẽo Và vô cảm đến như vậy Chẳng phải vì sự xuất hiện Của Ả Hồ Ly này hay sao Bà ta cũng từng có suy nghĩ Ông ăn chả bà ăn nem Trả thù chồng cho bỏ tức Chỉ là phần đạo đức Trong thâm tâm không cho phép Bà ta tự biến mình Thành một kẻ cặn bã như ông chồng Nhưng không làm gì Chẳng lẽ bà ta cắn trăng chịu nhục Để cho đôi mèo mã gà đồng kia vờn vẽ bên nhau Cười nói vui vẻ, đằng sau những giọt nước mắt đắng cay của mình. Bà ta cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng biết đau khổ, buồn tủi, phẫn nộ. Làm sao bà ta có thể cam chịu mãi được? Giọt nước tràn ly là khi bà ta không thể nhẫn nhịn được nữa. Bà ta muốn phát tiết tất cả sự bức bối và những dồn nén trong lòng ra ngoài. Bà ta muốn hai kẻ khốn nạn này phải trả giá vì đã trà đạp lên lòng tự trọng của mình. Một cái tác với đứa trà xanh chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác là chưa đủ. Bà ta muốn đập nát cái mặt xinh đẹp chuyên dùng để mồi chài đàn ông. Muốn bẻ tay bẻ chân kẻ lành lặng mà chuyên đi bấu víu vào chồng người khác. Muốn cô ta nhục nhã. cả đời này không thể ngẩn cao đầu trong xã hội. Những cái bạc tai nổ đơm đớm Liên tiếp hạ xuống gương mặt trắng nõn của Thanh Quế Cô bị tác đến choáng vắng Mặt sưng phụ đỏ ẩn Bà trác như sắp rách da Bà ta vừa gầm lên Đôi mắt lông sòng sọc như con heo nái bị cắt tiết Bàn tay dày thịt, tấm tóc Thanh Quế tay còn lại cứ thế vả thẳng vào mặt cô Cô đau muốn chết Cô nghiêng đầu tránh né Hai tay vỡ quảng che mặt Bà gỡ tay bà ta ra Cô gắng sức đưa mắt Về chiếc xe ô tô Để cầu cứu ông Bắc Nhưng ông ta bây giờ còn bị hai đứa em vợ giữ chặt Nào dám ho he gì Có khi sau khi giận cô xong Người đàn bà cũng sẽ tẩn Cho ông ta một trận Một đi kia Chưa dài vừa xấu Chó cũng chẳng thèm chứ đừng nói là chồng bà Thanh Quế bị đánh trát mặt Tức muốn điên lên Không kìm nén được Mà cất giọng chửi lại Con ranh này Cái loại phọ như mày á Mà còn láo với tao hả Da đầu thanh quế sắp nứt ra Mái tóc dài bị bà bắt lôi kéo Như muốn lột phăn ra khỏi đầu Cô đau đớn vô cùng Khóe mắt trươm rướm nước Bà ta kẹp đầu cô dưới nách Nắm chặt tay thanh quyền Rồi đấm vào đầu cô Mặt mày thanh quế choáng ván Đôi mắt to lờ đờ sắp ngất đi Cô phản kháng trong vô vọng Nếu cứ để bà ta đánh tiếp Chắc cô sẽ an nghỉ ở Nghĩa Trang Ninh Hải mất thôi Cô cấu tay bà ta Đầu móng tay cắm phập vào da Xuyên qua lớp biểu bì cho chảy máu Rồi nghiến răng dẫm mạnh lên chân bà ta Nhân lúc bà ta gào rú vì đau mà buông lỏng tay Cô nhanh chóng lùi ra xa Thoát được móng vuốt kìm kẹp trấn giữ mình nãy giờ Thành Quế thở hổn hển Cô vén mái tóc rối bụ ẩm ướt mồ hôi Sang hai bên Để lộ ra gương mặt sưng phụ bổng rác Cô không phải kiểu người hiền lành Dễ để cho người ta bắt nạt Người đàn bà kia đánh cô đánh đả tay Lúc này cô cũng nên đáp lại Cô trúc dài cao gót Cầm phần gót dài Nện vào mặt bà ta Bà đánh tôi ha Tôi sợ bà chắc Người phụ nữ không ngờ hẹn tiểu tam như cô còn dám kháng cự bật lại mình. Bà ta lấy hai tay che mặt, gạo lên mà hô hoáng. Thanh Quế đạp vào bụng bà ta, khiến cho bà ta ngã dối dụi. Cô phủi tay, rồi ném luôn chiếc dài bầu đầu bà ta. Bà giỏi thì cứ la đi, tôi thèm quan tâm hả? Đứa nào mà ra đây, tôi chửi chết luôn. Người đàn bà nhìn vẻ mặt ngân ngang kiêu ngạo của Thanh Quế, cộng với cơn tức giận đang dân trào trong người. Hai mắt tối sầm lại, Bà ta lật đợt chạy vào xem Lấy ra một lọ thủy tinh Nắm chặt cái lọ nhỏ trong tay Vẽ mặt bà ta trở nên điên cuồn Và ác độc Chỉ cần quỷ quại nó Nó sẽ không thể quấn lấy chồng mình được nữa Nghĩ vậy Bà ta liền mở nắp lọ Hất toàn bộ số chất lỏng Trong đó vào người cô Tao cho mày đép mắt Thanh Quế nhìn thấy khối bốc ra Từ cái lọ kia Đoán nó là axit đậm đặc Cô sợ tới nhũng người Thân thể không kịp phản ứng Chân cứng đờ bám dính lấy lòng đường Cảm nhận khí nóng của axit Sắp chạm vào Và làm bỏng trái da của mình Cô chỉ biết ôm mặt hét ầm lên Cứ tưởng rằng dung dịch axit nóng bỏng đó Sẽ quỷ hoại đi vẻ ngoài đẹp đẽ Mà cô vẫn luôn tự hào Thì một lực đẩy vô hình tác động làm cô ngã nhào sang bên phải, tránh thoát cơn bỏng trong gan tất. Thanh Quế nằm rạp dưới đất, vừa ngẩn đầu lên, liền thấy mặt đường bốc lên từng hàng khối trắng, kèm theo những tiếng xèo xèo ghê người. Axit dội xuống đâu, nền đường tại đó liền bị ăn mòn, thủng lỗ chỗ. Nếu vừa rồi đóng axit kia mà đổ vào người cô, cô... nghĩ đến đây, Quế khẽ rùng mình, Nét mặt tái nhợt như tờ giấy trắng Cô vội vã bò lùi ra sau Sợ nắng cấp người xem có bị dính ở đâu hay không Cơ thể nguyên vẹn Ngoài một vài vết xước trầy da do đánh nhau Thì không có vết thương khác Cô nhắm mắt lại Thở ra một hơi nhẹ nhõm Cảm thấy bản thân mình thật quá may mắn Người đàn bà kia phát hiện thanh quế vẫn bình an Khuôn mặt già nua lập tức trở nên dữ tận Đôi mắt sắc xảo xếch ngược lên đầy câm hận. Hai cánh môi co lại xô những lằn môi trúng chó dính sát vào nhau. Bà ta ném cái lọ rỗng về phía Thanh Quế. Miệng rít lên từng tiếng. Mày tránh được sao? Được. Tao sẽ ấn đầu mày vào cái đống axit này. Trả cái bản mặt chó má của mày xuống lòng đường. Để xem. Mày còn dùng nó đi dê giảng trọng tao được hay không? Thanh Quế nghiêng đầu tránh chai thủy tinh. Hoảng hốt lùi ra xong. Cô lờm cơm chống tay bò dậy Không nghĩ nhiều Mà xoay người bỏ chạy Con mụ già đúng là điên thật rồi Cô không thể ở đây đôi co Hay chống lại mụ ta Cô phải tìm cách thoát thân trước đã Bà bắt hùng hổ Túng lấy cánh tay trắng nõn của cô Mà lôi lại Dù cho thanh quế gắn sức giật ra Xong bà ta quá to khỏe Sức lực cơ thể cô Hoàn toàn không phải là đối thủ Hai người giằng co trên đường. Người đàn bà liên tục buông lời tục tiểu rủa xả cô. Bà ta lấy đầu tóc cô, ấn đầu cô dí sát xuống đất. "Tập xem mẹ cọc trái được đi đâu? Cái bà đi này, buông tôi ra." Thành Quế đau đến chảy nước mắt, mái tóc dài rối bù phủ xuống mặt. Cô cào cấu vào tai bà ta, lắc mình nhảy giụt, đôi chân trần đạp loạn trên nền đất. Hai người em trai của bà ta ngồi trên xe Quan sát tình hình Thấy chị gái và cô dằn co quá lâu Cả hai đều sốt ruột trời khỏi xe để hỗ trợ chị Thanh Quế trông thấy hai gã đàn ông to khỏe chạy đến Hoảng loạn mà tra sức phản kháng mạnh liệt hơn Nếu để họ tới đây E rằng cô sẽ tiêu đời Trong đầu Thanh Quế liên tục nảy số Cố gắng tìm ra giải pháp thoát thân